hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 11 nha đầu tú nương. e các bạn đang nghe truyện tại truyện đi to tuyết y. Beta tiểu ly. Triệu Di nương thở hổn hẳn trở về, quả nhiên lại náo loạn một trận. Thời gian không đến nửa ngày, toàn bộ diệp phủ đều đã biết Triệu Di nương đi đến thanh dọc hiên của Tam tiểu thư. Muốn nịnh hót lấy lòng Tam Tiểu Thư Kết quả là bị nha đầu Thanh Sương bên cạnh Tam Tiểu Thư châm chọc khiêu khích một trận rồi đuổi ra khỏi viện Dù cho bây giờ Triệu Di Nương đang được sủng áo Thế nhưng Thượng Thư Đại Nhân cũng chỉ hời hợp nhắc nhở Tam Tiểu Thư hai câu vào lúc thỉnh an thôi Xem ra Triệu Di Nương cũng không được sủng áo giống như trong truyền thuyết kia Xảy ra chuyện như vậy Nhóm di nương trong hậu viện Tất nhiên cũng không tránh được Thừa cơ cười trên nỗi đau của người khác Mà chêm vào thêm mấy câu châm biến Triệu di nương cũng không cam chịu yếu thế Nhanh mồm nhanh miệng đối chọi lại Vương thì đã bị cấm túc Nên chỉ ở trong viện của mình dạy dỗ Diệp oan Những di nương này thiếu đi sự quản thuốc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 Thì đã nghe thấy Diệp Ly thản nhiên nói Thanh Sương Em xem một chút đi Người nào phù hợp thì giữ lại Thanh Sương đối với việc được tiểu thương nhà mình tín nhiệm như vậy thì rất cảm động Vội vàng cao giọng đáp nô tì tu mệnh Đi đến chính giữa nhóm nhà hoàng và nhìn những vẻ mặt khác nhau của bọn họ Thanh Sương bỗng cảm thấy có chút không quen nho nhỏ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 Phúc tay để cho nương tử của quản gia dẫn những người còn lại mang đi Diệp Ly mới cẩn thận đánh giá 6 nha đầu đang đứng trước mặt mình Giọng nói lãnh đạm hỏi tên gọi của các ngươi là gì Nô Tỳ là vân nhi, nô tì là tiểu thuế Nô Tỳ Tĩnh nhi, nô tì điềm nhi Nô tài tuyết yến, nô tì Hàm tình Diệp Ly gật gật đầu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 Khẽ ngực đầu chào Diệp Ly rồi nói bẩm tam tiểu thư Nô Tỳ vốn là nha đầu nhị đẳng trong viện của lão phu nhân Lên không được mặt bàn nên đương nhiên tam tiểu thư chưa từng gặp qua ạ Diệp Ly cười nói bộ dạng này của ngươi cũng không giống như không lên được mặt bàn Đã như vậy Ngươi và Thanh Sương cùng nhau hầu hạ ở bên cạnh ta đi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 Hành lễ xong, Thanh Hà đã lập tức đứng ở một bên quy của khoanh tay cung kính. Hàm tình Ngươi có biết theo thù không Diệp Ly hỏi? Trong mắt Hàm tình hiện lên một tia kiêu căng, giòn giòn giả giả mà nói đương nhiên là biết. nô tỳ theo thù thế nhưng mà đứng số một số hai trong phủ đấy. Nghe thấy thế? Diệp Ly dường như rất hài lòng với câu trả lời của nàng.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 Tên của ngươi cũng sửa lại gọi là Tỉnh văn đi Đa tả tam tiểu thư Đô tì rất hài lòng với tên của mình Hàm tình mang một khuôn mặt đã tức giận đến căng lên đỏ bừng nói Thanh Xương cười lạnh một tiếng nói láo xược Bản thân ngươi hài lòng thì có tác dụng gì? Tiểu thư của chúng ta không hài lòng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 Mấy người bị ăn bản tử mấy ngày trước ngoài vinh nhạc đường chính là tấm gương của các ngươi Thanh Sương, Thanh Hà thưởng 10 lượng bạc, những người còn lại mỗi người 5 lượng Vâng, tiểu thư Nô tỳ đa tạ tiểu thư mọi người vội vàng đồng thanh hô tạ ơn Đối với những tiểu nhà hoàng có nguyện ngân chưa đến 5 lượng bạc thì 5 lượng bạc thế nhưng là con số không nhỏ Hàm tình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 hiền chiêu thái phi triệu kiến các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.syre